Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng vào trưa ngày 21 tháng chạp, Ngài Philead Phốc đã đến cảng Liverpool. Con tàu vừa cập bến, Ngài phúc vừa bước lên bờ thì ngay lập tức, Fisher xuất hiện và ra lệnh bắt giữ Ngài Phốc. Ngài Phốc bị bắt nhốt vào đồn giam sở thuế quan Liverpool. Vạn năng bà Auda vô cùng lo lắng về sự việc này. Vạn năng ân hận vì đã không nói với ông chủ mình về Fischer khi anh biết rõ Fischer là thanh tra cảnh sát bấy lâu theo dõi ngài Phốc. Nếu anh nói rõ thì biết đâu ông chủ sẽ đề phòng hơn và không xảy ra câu chuyện này. Vạn năng òa khóc vì lo lắng cho ông chủ. Lương tâm anh cắn rứt vì sự dại dột của mình về ngài Phốc. Mặc dù rất bất ngờ về việc mình bị bắt giam và bị khép vào tội ăn cắp, nhưng Ngài tỏ ra hết sức bình tĩnh. Ngài im lặng trong buồng giam và nghĩ ngợi nhiều chuyện. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Ngài Philiat Các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner qua giọng đọc cô Mai Phương. đồng hồ sở thuế quan điểm một giờ ông phúc nhận thấy đồng hồ của ông nhanh hơn đồng hồ này hai phút hai giờ giả sử lúc này ông lên được một chuyến tàu tốc hành ông có thể về luân đôn và câu lạc bộ cải cách trước tám giờ bốn mươi lăm tối vầng trắng của ông hơi nhíu lại hai giờ ba mươi phút một tiếng động vang lên phía ngoài tiếng loảng xoảng của cánh cửa đang mở nghe có tiếng vạn năng nghe có tiếng phi sơ, còn mắt philip phúc lóe sáng trong giây lát. cánh cửa đồn giam mở ra và ông trông thấy bà auda vạn năng phi sơ chạy lao lại phía ông. phi sơ muốn đứt hơi, tóc rối bù. ông ta không nói nên lời. thưa thưa ngài, ông ta lúng búng. thưa thưa ngài, uh, xin xin lỗi, một sự giống nhau đáng tiếc. Kẻ trộm đã bị bắt từ từ ba ngày nay. Ngày tự do. Philiad Phúc được tự do. Ông tiến đến viên thám tử. Ông nhìn hắn ta chăm chăm giữa mặt. Và làm cái động tác nhanh chóng duy nhất. Mà cả đời chưa bao giờ. Và chưa bao giờ phải làm. Ông đưa hai cánh tay ra sau rồi. Với một sự chính xác của một người máy. Ông nện cả hai quả đấm. Vào giữa mặt viên thanh tra khốn khổ Đấm ra đấm Vạn năng kêu lên Và tự cho phép mình Dùng cái từ chơi chữ độc địa Thật xứng đáng với một người Pháp nói tiếp Mẹ kiếp Thế mới gọi là Một cú đấm anh dập bá trầu Phi sơ bị ngã quay lơ Không nói nửa lời Ông ta chỉ nhận được cái mà ông ta đáng nhận Nhưng ngay lúc đó Ông Phốc, bà auda Vạn năng đã rời khỏi sở thuế quan. Họ lao lên một cái xe và chỉ vài phút sau đã tới ga Liverpool. Philadelphia đi hỏi xem có chuyến tàu tốc hành nào sẵn sàng đi London không? Lúc ấy là 2:40 Đoàn tàu tốc hành đã đi từ 30 phút trước. Philadelphia bèn đặt riêng một chuyến tàu đặc biệt. Ở đây sẵn có nhiều tàu có tốc độ lớn nhưng do những thủ tục cần thiết chuyến tàu đặc biệt không thể rời khỏi nhà ga trước 3 giờ. Đến 3 giờ, Philatfolk sau khi đã nói vài lời với bác thợ máy về món tiền thưởng hứa hẹn, đã phóng thẳng tới London cùng với người thiếu phụ và người hầu trung thành của ông. Ông cần phải vượt qua trong 5 giờ rưỡi quãng đường ngăn cách Liverpool tới London, một việc hoàn toàn làm được nếu đường sắt tự do trên suốt chặng đường. Nhưng do những sự chậm chế bắt buộc, Cho nên khi nhà quý phái về tư ga, thì tất cả các đồng hồ ở luân đôn đều chỉ 9 giờ kém 10. Phileas Phúc, sau khi đã hoàn thành cuộc du hành vòng quanh thế giới, về đích chậm mất 5 phút. Ông đã thua cuộc. Vạn năng không để ông chủ phải ra lệnh đến hai lần như thế nào. Hôm sau, dân phố Savin hẳn rất ngạc nhiên nếu có ai quả quyết với họ rằng Ông Phúc đã về. Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín. Không một thay đổi gì xảy ra ở bề ngoài. Thật vậy, ở Gaza đi, vì Lát Phúc đã sai vạn năng đi mua vài món thực phẩm, rồi ông trở về nhà mình. Nhà quý phái này đã tiếp nhận một vẻ lì lợm thường lệ của ông, cây đòn dáng vào ông. Ông đã bị phá sản, và do lỗi của cái tên thanh tra cảnh sát kém cỏi ấy. Và sau khi đã đi những bước chắc nịch, Suốt chặng đường dài, sau khi đã khắc phục hàng ngàn trở lực, vượt qua hàng ngàn nỗi nguy hiểm mà vẫn có thời gian làm vài việc thiện ở dọc đường, thì thắng lợi đã đến nơi rồi mà còn để mất do một sự việc tàn nhẫn mà ông không thể nào dự tính được. Và để đương đầu với nó thì ông lại bị tước vũ khí. Điều ấy thật kinh khủng. Từ số tiền lớn đem theo buổi lên đường, ông chỉ còn lại một ít tiền thừa không đáng kể. tài sản của ông chỉ còn lại hai vạn liơr gửi ở ngân hàng anh em baring và hai vạn liơr ấy lĩnh ra là để trả cho các bạn đồng sự của ông ở câu lạc bộ cải cách sau nhiều khoản tiêu pha như thế ông có được cuộc cũng chẳng giàu lên và chắc hẳn ông không mưu chuyện làm giàu ông thuộc loại người đánh cuộc là vì danh dự nhưng vụ thua cuộc này đã làm ông hoàn toàn lụn bại Thế nhưng nhà quý phái ấy có chú ý rồi. Ông biết mình còn phải làm gì nữa. Một căn phòng của ngôi nhà phố Savin được dành cho bà Auda. Người thiếu phụ thật là tuyệt vọng. Qua vài câu nói của ông phốc hở ra, bà đã hiểu là ông đang nghiền ngẫm một ý đồ gì bi thảm. Thật vậy, ta biết rằng những người anh có thói điên cuồng ấy, đôi khi đã đến những hành động cực đoan đáng tiếc như thế nào dưới sự thôi thúc. Của một ý nghĩ ám ảnh Cho nên vạn năng Ngoài mặt làm như không để ý gì Vẫn phải canh giữ ông chủ của mình Nhưng trước hết Chàng trai ngay thật đã lên buồng của mình Tắt ngọn đèn hơi vẫn cháy Từ 80 ngày nay Anh thấy trong hộp thư Một phiếu thanh toán của công ty hơi đốt Và anh nghĩ Có chấm dứt những phí tồn anh phải chịu này Cũng đã là quá muộn Đêm đến Ông Phong đã đi nằm Nhưng ông có ngủ không? Còn bà Oda, bà không chợp mắt được một phút. Vạn năng thì thức canh như một con chó bên cửa buồng của ông chủ. Ngày hôm sau, ông Phóc gọi anh đến và bằng lời lẽ rất vắn tắt, ông dặn dò anh sửa soạn bữa ăn sáng cho bà Oda. Về phần ông, chỉ cần một tách chè và một miếng bánh mì nướng. Bà Oda hẳn sẵn sàng miễn thứ cho sự vắng mặt của ông trong bữa ăn sáng và bữa ăn trưa vì tất cả thời gian của ông phải để sắp xếp lại công việc ông sẽ không xuống dưới nhà chỉ chiều tối ông mới xin bà Oda cho phép hầu chuyện bà một lát vạn năng được thông báo chương trình trong ngày chỉ còn việc theo đó mà làm anh nhìn ông chủ anh luôn luôn lì lợm và không đành lòng ra khỏi phòng ông anh rất buồn lương tâm cắn rứt vì hối hận bởi vì anh tự kết tội mình hơn bao giờ hết Về cái họa không cứu vãn được này Phải Nếu anh báo trước cho ông chủ Phốc biết Nếu anh thổ lộ với ông Những ý đồ của tên cảnh sát Ông Phốc chắc chắn Sẽ không kéo lê theo mình Tên phi sư đến tận Liverpool Và nếu thế thì Vạn năng không chịu nổi nữa Thưa ông chủ Thưa ông Phốc Anh kêu lên Ông ông hãy nguyền rủa tôi đi Chính vì lỗi lầm của tôi mà Tôi không buộc tội ai hết Philean Phúc đáp lại Với một giọng bình tĩnh nhất Cho anh ra Vạn năng ra khỏi phòng Và đi tìm bà Oda Anh cho bà biết những ý định của ông chủ anh Thưa bà Anh nói thêm Tự tôi chẳng thể làm gì được Quả là tôi không làm gì được Tôi không có một ảnh hưởng gì Đối với tư tưởng ông chủ tôi cả Còn bà... có thể... bà... Tôi... tôi thì có thể ảnh hưởng gì? Bà Aura đáp. Ông Phúc chẳng chịu ảnh hưởng nào của ai hết. Có bao giờ ông hiểu cho lòng biết ơn của tôi đối với ông ấy như thế nào đâu. Lúc nào lòng biết ơn của tôi đối với ông ấy cũng sẵn sàng muốn trào ra. Có bao giờ ông chịu đọc trong trái tim tôi? Anh bạn ạ, anh đừng có phút nào rời ông ta. anh nói là ông đã ngỏ ý muốn nói chuyện với tôi chiều nay ư thưa bà vâng chắc hẳn về việc bảo toàn địa vị của bà ở nước anh ờ để xem người thiếu phụ trả lời trầm ngâm nghĩ ngợi như thế ban ngày chủ nhật hôm ấy ngôi nhà phố savin như không có người ở và lần đầu tiên từ khi sống trong ngôi nhà này Philiad Phúc không đến câu lạc bộ khi chuông đồng hồ trên tháp nghị viện điểm rưỡi Và việc gì nhà quý phái ấy phải đến trình diện ở câu lạc bộ cải cách? Đồng sự của ông có chờ ông ở đấy nữa đâu? Bởi vì tối hôm trước, vào cái ngày số phận đã định, thứ Bảy ngày 21 tháng Chạp, 8 giờ 45 phút, Philiad Phúc đã không có mặt ở phòng khách câu lạc bộ cải cách và ông đã thua cuộc. thậm chí ông cũng chẳng cần phải đến ngân hàng lấy số tiền hai vạn liver ấy nữa các đối thủ của ông đã nắm trong tay cái ngân phiếu có chữ ký của ông và chỉ cần một mảnh giấy con gửi ngân hàng anh em paring là đủ để hai vạn liver ấy được chuyển sang cho họ vậy ông phúc không cần phải ra khỏi nhà và ông ấy không ra khỏi nhà ông ở trong phòng sắp đặt lại công việc Vạn năng hết lên lại xuống cái cầu thang gác ngôi nhà phố Savin. Thời gian gần như không trôi đi với chàng trai khốn khổ này. Anh nghe ngóng ở cửa phòng ông chủ anh và làm việc ấy. Anh không hề nghĩ rằng mình đã phạm phải thói thóc mách dù nhỏ nhất. Anh nhòm qua lỗ khóa và anh tự cho mình cái quyền ấy. Vạn năng lúc nào cũng đơm nớp một tai họa. Đôi khi anh nghĩ đến phi sơ. Nhưng lúc này tư tưởng anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh không thù ghét ông thanh tra cảnh sát nữa. Phi sơ đã nhầm lẫn như tất cả mọi người về Philead Phúc. Và khi theo hút ông, bắt giữ ông, ông ta cũng chỉ làm phận sự của ông ta mà thôi. Còn anh thì... Ý nghĩ ấy đè nặng lên anh. Và anh tự thấy mình là đồ khốn kiếp nhất trên đời. Cuối cùng, khi vạn năng cảm thấy ngồi một mình khổ quá, Anh gõ cửa phòng bà Oda. Anh bước vào phòng bà, anh ngồi một xó, chẳng nói chẳng rằng. Anh nhìn người thiếu phụ lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ. Vào khoảng 7 giờ rưỡi tối, ông Phúc xin được gặp bà Oda và một lát sau chỉ còn mình bà với ông ngồi trong phòng. Phi Phúc kéo ghế đến gần lò sưởi trước mặt bà Oda, khuôn mặt ông không biểu lộ một chút xúc động nào. Cái ông Phúc ngày trở về giống hệt như ông phốc buổi ra đi vẫn một vẻ điềm tĩnh ấy một vẻ lạnh như tiền ấy